các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dụ Tuyết nhẹ giọng cự tuyệt. xoay người, cô đi tìm từng phòng, hy vọng có thể tìm được Nam Cung Tỉnh Hiên để nhờ anh đưa cô đi làm. cô có thể nói cho tôi biết Nam Cung Tỉnh Hiên đang ở đâu không? tôi tìm không thấy. hành lang quanh co và cầu thang uốn lượn, say cô đến chóng mặt rồi. sự Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là nhờ đến sự giúp đỡ của người giúp việc. người giúp việc sợ hết hồn. đây là lần thứ hai nghe cô trực tiếp kêu tên. Nam cung kình nhiên chỉ chỉ gian phòng cuối cùng thiếu gia đang tập thể thao ở đó sau khi cảm ơn dự thiên tuyết đi tới phòng tập thể thao bên trong căn phòng chống trải xa xa có thể nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang tập thể hình mồ hôi lan từ trên vai trên lưng xuống nửa thân trên trần trụi cơ bụng gián chắc khỏe mạnh toàn thân cô mặc một cái váy dài màu trắng muốt đi tới giống như một thiên sứ thuần mỹ dáng xuống trước mặt anh anh có rảnh không để tôi trở về Sự Thiên Tuyết dừng một chút, cắn môi nói tiếp: "Mau lên, đến giờ rồi. Tôi không muốn đi làm trễ." Nam cung tinh Hiên đặt dụng cụ tập trên tay xuống, cả người chạy đầy mồ hôi, ánh mắt nghiêm nghị, nước nhìn cô cười lạnh. Không nhìn ra, cô còn rất chuyên nghiệp. Tôi luôn luôn chuyên nghiệp như vậy, bất kể trước khi anh tới hay là về sau này. Sự Thiên Tuyết cao mày kiên trì với yêu cầu của mình. Rốt cuộc anh có dành hay không? Không nhất định phải là anh. Anh tùy tiện tìm người nào đó cho tôi đi là được. A. Tâm tình của Nam Công Kình hiên tốt lên, mở chai nước khoáng uống kiêu căng, tựa vào thành ghế ngồi chăm chú nhìn cô. Không phải là cô rất bướng bỉnh sao? Từ nơi này đi ra ngoài khoảng 10 km là có thể gọi taxi, cô cũng không phải là chưa từng đi qua. Khuôn mặt đỏ nhăn của dự Thiên Thiết đỏ lên, nhớ tới lần đầu tiên bị anh trêu chọc, hận không thể đi qua bóp chết anh. Cầu xin anh cho người đưa tôi đi làm được không? Từ trước tới giờ, anh chưa từng quan tâm tôi có đi làm muộn hay không nhưng nội bộ công ty có ghi chép lại người bị trừ lương là tôi chứ không phải là anh sao anh ít kỷ như vậy Cô cao mày nói nằm cùng tình hiên ung dung ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cảm giác bụng dưới lại nóng lên không sao kiềm chế được Cô lại cần tiền rồi hả Anh lại nhạt cười châm biếm Ừ, tôi cần tôi có khoản nợ phải trả, được chưa anh có thể nhanh một chút hay không Dự thiên tiết đích thực không còn kiên nhẫn Nếu ở trên giường Cô kêu tôi nhanh một chút Chắc chắn tôi rất vui lòng nghe Giọng nói năm công kình hiên khàn khàn ám muội Đứng dậy đi tới trước mặt cô Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng đỏ của cô lên Nhẹ nhàng ve vuốt Cô nghĩ ra biện pháp kỳ quái gì Tốt nhất nên nói với tôi một tiếng Hứ? Bằng không Đến lúc thất bại Quay lại cầu xin tôi Khi đó tôi phải cân nhắc lại thật kỹ điều kiện Hoặc là có tỏa hiện ngay bây giờ, đáp ứng tôi, làm phụ nữ của tôi, công muốn như thế nào, đều được phép, sao? Anh! Sự thiên tuyết bị lời nói của anh bạch trần kích thích đầu óc ong ong, cả tay anh ra, không vui, nói. Tôi nghĩ ra cách gì cũng đều tốt hơn là làm phụ nữ của anh. Cái kẻ bại hoại cầm thú này, heo giống không biết xấu hổ. Nam Cung Kỳnh Hiên miếm chặt đôi môi mỏng khiêu gợi, chẳng nói câu nào, không phải là không muốn tranh luận. Mà do anh nhớ tới hôm qua Đã cực lực muốn cô lâu như vậy Nên không có cớ thức giận Chẳng qua là khinh thị thoáng nở nụ cười Mắt lấy cổ tay cô Kéo cô đến trước mặt mình lần nữa Khi dự thiên thuyết còn chưa kịp phản ứng Bàn tay của anh đã khống chế gáy cô cúi đầu hôn môi cô Dự thiên thuyết trợn to hai mắt Bỗng nhiên phản ứng kịp đẩy anh ra Kết quả là mấy ngón tay nhợt nhạt Chạm vào lồng ngực nóng hổi Đầy mồ hôi sành sạch xỉ của anh Đôi môi của nam cung kình hiên đã sớm phủ kín cánh môi của cô. Đừng! Nụ hôn nóng bỏng mạnh mẽ, cứ như vậy mà bắt đầu tàn sát bửa bãi. Nam Cung tình Hiên cố ý hôn cô sâu hơn, rót vào miệng cô hương vị của chính mình. Thế mạnh như nước, công thành đoạt đất, cái lưỡi mềm mại thâm tho vẫn liên tục trốn tránh. Cô vùng vẫy càng lúc càng kịch liệt. Nam Cung! Đừng! Buông ra! Mặt của dự thiên tuyết đỏ lên, vùng vẫy cũng đều vô dụng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay anh khống chế được cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngửa đầu để anh hôn đến long trời lở đất, hô hấp cũng bị cướp đoạt trong miệng tràn đầy mùi vị nam tính của anh cường liệt và mạnh mẽ cưỡng chế cô ngoan ngoãn vâng lời thở dốc dữ dội nam công tịnh hiên buông ra nhìn trầm trầm gương mặt nhỏ nhắn nhẹ đỏ của cô ánh mắt sáng lấp lánh khàn giọng hỏi dò mùi vị gì mặn hay không khắp người anh đã mồ hôi chắc chắn lúc cô dễ ruộng cũng đã nếm được rồi Ngực của Dụ Thiên Tuyết phập phồng dữ dội, hô hấp dồn dập, ánh mắt mê mang nhìn chăm chú mặt anh, sở hổ muốn cho anh một cái tát. Anh buông tay ra, "Bằng không, tôi liều mạng với anh." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net